thưa quý vị và các bạn đội tăng cường của trung đội hón được đại đội vận tải tỉnh đội cử lên đội tăng gia ở làng m ộ ư ơ i gửi lương thực về tổng kho phước thạnh tại đây vừa xảy ra chuyện chiến sĩ liên cô eo út của chị em đội tăng gia bị bọn thám báo bắt cóc và cưỡng hiếp hón cùng tiểu đội đã cứu được liên vì đi sau cảnh giới nên hón không kịp lội vào bờ bị cơn lũ ống cuốn đi Mời các bạn nghe tiếp tiểu chiến giọng các của quốc khánh bạn nghe trận nhà văn thuyết phía sau trận của nhà văn vũ quốc khánh qua vũ đã ọ c Thu Loan. đ có lần cù hỏi lèng lèng ơi thằng giặc mỹ ở đâu mà sao nó ác vậy lèng cười khúc khích bảo nó ở xa lắm cách mình vạn vạn cái quang g i a o ấy chứ ù lại hỏi sao xa thế mà nó lại đến cướp nước mình ồ nó muốn cướp bản mẫn này m u ố nói cướp cướp chí núi thằn lằn này, muốn mong này. n suối Thậm khe muốn cướp ông mặt ông cướp t r ờ sáng sáng thế ứ c Chiều chiều cẩn của mình, về làm của dậy tây đấy. ở ở đỉnh đông. đi đêm núi ngủ núi mình riêng nó、đấy. Nói hái phía kheo phía h lưỡi làm về t mà nghe được như bản mẫn này núi thằn lằn này núi khe mong này vốn là của mình mà cả ông mặt trời nữa cũng dậy và ngủ với đất mình sao nó lại muốn cướp của mình thế mới vô lý chứ lỵ vì vậy thanh niên sức dài vai rộng chúng cháu phải đi đánh nó không cho nó cướp của mình bù nhi ừ thế thì thanh niên chúng nó phải đi đánh mỹ thôi đi là đúng rồi thế nhưng bù vẫn muốn thằng hón phải đón cho bù một đứa con s â u về nhà cái đã đón được rồi muốn đi đâu thì đi đi bao lâu cũng được bao giờ thắng thằng giặc mỹ thì về chẳng sao cả bù đem ý nghĩ ấy bảo với hón nó dãy nảy lên như đỉa phải vôi bầm hay thật đấy c ò n mới hơn mười bảy một tí luật pháp ai cho lấy vợ sớm thế đã đi đánh giặc lại vướng víu chuyện vợ con thì tâm trí đâu mà đánh nữa không còn tâm trí đánh nó là nó đánh mình thua mình chết thế là vợ con ở nhà thành côi cút không được đã đi đánh mỹ là cái tâm phải sáng cái đầu phải tỉnh cái trí phải bền mới đánh thắng được nó bầm ạ nghe hón nói bù thấy phải quá nhưng bù vẫn mong có người gần gũi với bù khi nó đi vắng bù mang nặng đ ể đau ra nó bù biết tính nó bù già rồi nó đi ra trận tất thương bù ở nhà khi trái nắng lúc trở rời không có người chăm lo cho bù thì nó còn phân tâm s ẻ trí nhiều nữa là đằng khác ấy chứ được rồi mày không chịu nghe bầm bầm sẽ đi tìm cách khác trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy chứ biết làm thế nào từ hôm đó bù nung nấu trong lòng việc tìm con dâu theo cách của riêng bù bù đi tìm l à n g kéo l à n g về nhà sau một hồi tỉ tê trò chuyện bù mới bảo l à n g anh hón nhà bầm muốn đi bộ đội lắm anh ấy mà đi thì lấy ai trông n o n bầm lúc trái nắng dở dời hở l à n g thì bầm bảo hón tìm cho bầm con dâu về hãy cho hón đi nhưng mà anh ấy bảo chưa đến tuổi ôi dào luật pháp thì cũng thương lê cái người già này chứ con bầm đi bộ đội ai lại nỡ bắt tội bầm nhỉ lèng ơi hay lèng thương bầm về làm con dâu bầm nhé không được rồi bầm ơi lèng có người yêu rồi người yêu lèng cũng đang chiến đấu trong trường sơn mà lèng phải chở anh ấy về chứ pù hón như bị r ộ i gáo nước lạnh choáng váng bù đâu biết những điều lèng kể bù chỉ thấy quý người con gái hay lam hay làm hay thủ thì chuyện cho cùng bù và cũng có vẻ thương con trai bù nhiều sao sự đời lại o a i oăm đến thế như hiểu được lòng bù lèng bolo bola tiếp nhưng mà bầm không lo đâu có người thương h õ n lắm đấy ai vậy bù hấp tấp hỏi người ở mẫn mình thôi mẫn mình như ai nhỉ rồi bù bấm đầu ngón tay kể tên tất cả những cô gái chưa chồng tính r a tám chín đứa lèng bảo chắc trong số đó có một người mà lèng bật mí để bầm biết nhé người đó kém hón một mùa hoa mận đấy bầm cứ g ụ c hón mạnh vào hón muốn đi bộ đội chắc phải khai ra thôi mà tất nhiên bù hón không khó khăn gì để tìm ra người con gái ấy bù mừng lắm có thế chứ anh hón nhà bù Ngoan thương Không con nào càng mừng vì mậu cũng là người con gái nhanh nhẹn, ưa nhìn. Tuy chưa gần gũi bù như lèn, nhưng chẳng sao cả. Khi thành dâu con, bù sẽ hết lòng thương con. Tất sẽ gần gái gái gũi gũi gì. sao sao lo đứa ưa chưa thế, thế Tuy hết Tất thôi, chịu chịu khó Khi cơ có được. cả. mậu dâu là làm lại là mà. để ý sẽ sẽ Bù bù bù vì đợt tuyển quân lần này thanh niên khắp làng trên xóm dưới tổng quân đông như chảy hội cả bản mẫn nhà nào cũng có tân binh ở Từ Thuận tra tân trước Thế biết, Thuận sáng sớm, Thuận và Phiến đã sang sân sức Phiến hón đến sân kho xem đoàn quân y kiểm tra lần cuối sức khỏe tân binh trước khi nhập ngũ. Thế mới biết, không cứ hón mà cả Thuận và Phiến cũng nóng lòng nhập ngũ mới xem kiểm mà lắm. kho, khỏe khi cuối và và đã rủ y cứ cả dân bản kháo nhau sang năm chắc cả ba ông tướng này định rủ nhau vào bộ đội cả đây tuổi tác các tương ấy năm nay chưa đủ c h ư a sang năm thì một ư ơ i tám tuổi chặt rồi còn lo gì nữa Sực vóc thì chẳng phải bàn. Chỉ có từ sau đợt ấy bố thuận đi đâu cũng hồ hởi như con mình đã có quyết định nhập ngũ rồi ông lấy làm tự hào lắm nhà ông có năm đứa con trong ba con trai thuận là đốt giữa anh thuận bị tật ở ngón tay bóp cò lại bị hở van tim đi khám sức khỏe bị loại cứ nằng nặc xin đi nhưng chẳng được hơn nữa vợ lại sắp đẻ nên đợt tuyển quân vừa rồi huyện không xem xét em thuận còn nhỏ chưa đến tuổi nhập ngũ nhà ông chưa có ai vào bộ đội thành ra đi đâu ông cũng cảm thấy mình thua bè kém bạn đợt này nếu thuận được nhập ngũ không chỉ thỏa lòng ao ước của thuận mà cả nhà ông cũng được thơm lây nở mày nở mặt chở mãi rồi ngày đó cũng đến vào một buổi chiều tháng năm khi cơn mưa rừng vừa dứt trời trở nên trong xanh gió từ đỉnh núi lưỡi hái tràn xuống thung lũng thằn lằn khiến không gian trở nên rời rợi mát những cánh chim từ khắp rừng khắp búi túa ra sau mưa bay tung tẩy theo ánh mặt trời buổi chiều từ đỉnh cần kheo loang loáng trên nền xanh xa trời d ị u dịu, dịu. Ông không không. loan tin cả ba chàng trai của bản Mẫn đã được gọi nhập ngũ, lên đường tổng quân giết giặc. Cả bàn trộn ruộn hẳn lên, người vui mừng hoan、hỷ. Đương nhiên là có những người giàu dĩ ngần ngưa, cũng gọi giết giặc. giàu Phúc đạp phải hỷ. cả của được Cả có đã xe xã từ trai về, vui là là ba dĩ sau những buổi liên hoan những lời tâm tư tình cảm ấm cúng nhớ thương những căn dặn cùng những lời chúc đụng chân cứng đá mềm ba chàng trai thân yêu của bản mẫn đã lên đường hón phiến và thuận đều được biên chế về trung đoàn bộ binh mang phiên hiệu e một của quân khu hữu ngạn lèng và mậu ra tận huyện tiễn tân binh lên xe chờ cho những chiếc xe chở quân mất hút sau đám bụi đường đỏ quạch họ mới quay về trong lòng chống vắng đến lạnh người khi đến chân dốc suối xeo mậu ôm lấy lèng gục vào vai bạn bật khóc n ư ớ c nở những giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má mậu thấm ướt vai áo l è n l è n cũng r â m r â m nước mắt nghẹn ngào dỗ mậu thôi cứ khóc đi khóc nhiều vào nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi nhớ thương sẽ làm bớt đi thổn thức rồi sẽ ổn thôi mậu ạ mãi mậu cũng thôi khóc tỉ tê nói với l è n tớ nhớ khón quá lục chia tay không dám khóc sợ khón buồn mình cũng nhớ các cậu ấy lắm thế là từ nay chỉ còn hai đứa con gái mình là cùng trà cùng chật con trai con gái đi hết rồi bao nhiêu việc làng việc bản dồn vào chúng mình làm thế nào cho hết việc đây không biết được ngập ngừng một lúc mẫu mới thủ thì thôi l è n phải gánh vác thôi m ậ u chắc cũng chẳng ở nhà lâu đâu chú m ậ u đang muốn cho m ậ u thoát ly trước hết vào học ở trường văn hóa tỉnh rồi thi tuyển vào văn công quân khu chẳng biết có làm nên trò c h ố n g gì không nhưng cũng được ăn cơm gạo nhà nước bà không biết lúc nào hết chiến tranh l à n h nhỉ chẳng biết bao giờ thằng mỹ mới cút khỏi nước b ì n h thế mậu cũng bỏ tớ mà đi à mậu im lặng không trả lời bạn chiều vắng ngắt đường rừng chẳng có lấy một bóng người chỉ có những tiếng chim kêu dầu dĩ tiếng vượn hú nghe đến nao lòng sau câu chuyện giang dở đứt quạng ấy l è n và mậu kẻ trước kẻ sau bước cao bước thấp không nói không rằng mỗi người một ý nghĩ trôi nổi bồng bềnh t h ờ t h ầ n đuổi theo bóng chiều lơ lửng c h ậ m chậm trôi về dạng núi xanh đen trước mặt hai người về đến bàn thì trời đã nhập nhoạng tối những đàn trâu lốc cốc khua mõ kéo nhau về chuồng làm ấm lại những gì thanh bình của bản làng miền núi vô vản những cánh rơi từ các k h ố c cây trái lá túa ra trao đi lượn lại bắt mũi những cây c ầ u r a mốc thách cao lễu đễu in hình trên nền trời lơ mơ xanh xám các mái nhà sàn bắt đầu bốc lên những làn khói mỏng đâu đó không gian thơm thơm mùi sôi nếp họ chưa về nhà mà sẽ vào nhà bù hón nhà vắng tanh ớ nhờ nhợ bếp không ánh lửa bù hón ngồi thu lưu một mình ở góc nhà buồn thiêu trồng tựa gốc cây lù khù cằn cỗi ánh mắt già nua thất thần như không còn sinh khí lèng và o mậu nhóm bếp nấu niêu cơm giúp bù thật tội thanh niên sức giải vai rộng một thân một mình còn đỡ bù hón năm nay đã ngoài sáu mươi rồi không người nương tựa biết nhờ cậy ai nhất là những lúc trái nắng giờ trời ý nghĩa ấy thúc giục trong lòng lèng về trách nhiệm của bạn bè thân cận của người ở lại hậu phương đối với người xa đi sông pha nơi trận mạc lèng thấy cần phải trình bày ý kiến này với lãnh đạo với đoàn thanh niên hội phụ nữ b à n đêm ấy lèng và mộ ngủ lại cho bù hón đỡ buồn họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua thấy như vừa mới đâu đây người xa đi và người ở lại còn quấn quýt bên nhau trong, trong tình bạn thắm thiết Ở bàn n hai ỏ heo hút cho hón Họ h vùng và bù sơn này Lèng ngủ buồn cùng n cước ấy Đêm đỡ mộ lại u ôn l ạ người h ữ n kỷ niệm n đã qua Thấy h vừa mới đâu đây n g ư xa đi và nhớ g ư ờ i lại ở Còn quấn quyết bên n quyết a u Trong tỉnh bạn thấm thiết hút heo bạn bàn nhỏ heo hút vùng sơn Ở c ư c như à y a i n g ờ in h như ớ in vừa mới ngày nào đế quốc mỹ như c ò n bạch tuộc hối hả đầy chiến tranh lan ra toàn miền bắc sau sự kiện vịnh bắc bộ chúng càng điên cuồng đánh phá khiến không khí làng b ả n khắp nơi như đặc lại các bù già xôn xao chuyện ra chuyện vào nhớ lại những ngày chiếc dakota đ ổ quân nhảy dù chiếm đóng lập đồn ướt bên k i a sông bứa năm nào tám thanh niên trai trai mới lớn ai cũng tưởng sắp được lên đường đánh mỹ đến nơi họ dạo d ự c mong ngày mong đêm vào chiến trường để thỏa trí làm trai xẻ dọc trường sơn đi cứu nước Làm những ư không nhanh thì hết phần đánh h n giặc vậy.、Những、đợt tuyển quân của các xã vùng thượng huyện đều tập trung ở bản mẫn nhìn các anh bộ đội tuyển quân quần áo gọn gàng tác phong nhanh nhẹn kể chuyện chiến đấu đánh mỹ sôi nổi như pháo giang hón phục lắm suốt ngày chỉ quanh q u ầ n lăng xăng bên các anh bộ đội chờ lúc rỗi để hỏi chuyện chiến trường hón ao ước được đội trên đầu chiếc mũ tai bèo v à i đeo ba lô khoác tấm rù ngụy trang Vác s ú nhìn g vào c i ế n trận đánh h Mỹ. hón dáng ấy mới hùng dũng hùng khiến trong giấc ngủ tròn, giấc ấy mới làm chập h sao, cũng mê ơ thấy、nó. Nhìn hón nó. m mẩn ngắm anh bộ đội đang đi vào bàn l è n g phát phi cười trông hón như ăn phải bùa phải bà hay sao mà ngơ ngẩn như người bị trai nem vậy bẩm hón bảo cứ lấy vợ đẻ cho bù một đứa cháu rồi thì muốn đi đâu thì đi bù không giữ nhà hón một mẹ một con lại nghèo kết sắc thế này ai người ta lấy hón cứ nói thế chứ khối người mong nhớ hón lắm đấy hón như con chim xanh trên núi còn mơ bay qua đ ỉ n h thăn lăn đ ỉ n h lưỡi hái đến các đỉnh cao hơn thở hít với trời xanh mây trắng chưa đâu chịu ở mãi bản mẫn này nhưng lẻng bảo nhé bay đi đâu thì bay cũng đừng để bù ở nhà một mình tội lắm ủ già rồi l è n nói y như bẩm hón vẫn thường ca cầm vậy thế l è n làm m ố i cho hón ai đi hón chẳng biết ngỏ lời thế nào cả thật không cái mậu thích hón lắm đấy để lèng ướm xem ý nó thế nào nhé thôi thôi l è n đừng nói gì kẻo người ta nghe thấy thì xấu hổ chết l è n không thấy thuận thích mậu ra mặt à nhưng mậu không thích thuận đâu l è n biết mà chết hón n g ư ợ n g lắm chẳng dám nói gì đâu thôi ông phúc đang chờ hón có việc hón đi đây chưa nói xong hón đã chân cỏ chân vạc chạy đi l è n nhìn theo bóng người bạn chớp cái đã khuất sau hàng rào gai mà lòng đầy thương cảm b ầ m hón nhiều lần kể cho cánh bạn bè hón nghe về c á c đợt ông bà rời bỏ quê hương nhãn lồng theo kháng chiến lên làm mũ lá cho bộ đội ở cầu hai khi pháp tấn công phú thọ đơn vị giải tán Hai ngày ư ờ i chạy qua đùn v n tàn đồn ướt lên g rồi từ ướt cư đ â Gia tài thu vén vào một gánh. tài nùi niêu môi thôi vừa thu một vào là là Ngày hón quần vén Bên bên nôi. áo, ấy nơi đây là rừng xanh núi đỏ ố hón dầm mưa dãi nắng đêm ngày lo lắng cho vợ cho con đến nỗi bị chết vì sốt ngã nước dân bản mẫn phải đứng x a mai chay cho ông vào giữa ngày lính lê dương đi cản truy bắt việt minh qua bản rồi hón lớn lên như cây khoai bon mọc bên bờ ruộng hay lam hay làm chịu xương chịu gió mẹ hón tần tảo nuôi con hai mẹ con có rau ăn rau có cháo hút cháo thoạt cái hón đã mười sáu mười bảy tuổi nước da nâu bóng dày dạn phong trần lông mày lưỡi mát con mắt như có lửa bước đi nhanh như con sơn dương chắc như vồ nện đất hón đã lội hết cả các cánh rừng trong vùng tìm măng tìm nấm bẫy con sóc con chồn đào con tê con rúi cả bọn cùng trà cùng chật trong bàn mẫn không ai dai sức và biết việc bằng hón l è n và mậu là con gái không nói làm gì chư thuận và phiến là con trai nhưng sức vóc cũng không theo kịp đi rừng hón thông thạo mọi nơi mọi trốn biết vết con thú để lại to nhỏ đ o ạ i gì rồi hang cáo hang chồn tổ chim tổ quạ công cú gà rừng cách thức dụ mồi đặt cung g ả i bẫy thế nào hón đều xanh giọt không những thế đến cả hang rắn lành rắn độc đều không qua được mắt hón xuống ruộng hón tinh thông mọi công việc phát bờ q u ố c góc cây ruộng mạ q u ố c ruộng trầm ưa ngả ưa cấy gieo thóc nhổ mạ gánh phân cả đến công việc của phụ nữ như cấy ngửa tay cấy sấp tay gặt hái đẩy ra gặt liềm giật vào hón cũng làm thông thạo trong tiểu đội dân quân của bản hón thực hành các động tác điều lệnh nghỉ nghiêm quay phải quay trái các động tác kỹ chiến thuật chiến đấu cơ bản như lăn lê b ỏ toài chuẩn như người lính thực thụ không những thế các bài tập bắn bia từ bài một ban ngày đến bài ba ban đêm hón đều đặt l ạ i s ỏ i được các anh cán bộ huyện đội khen ngợi hết lời chả thế mà mỗi lần cần người thực hành các động tác đội ngũ hoặc các bài huấn luyện bộ binh cho đại đội dân quân xã ông phúc xã đội trưởng đều chưng dụng hón làm mẫu tự nhiên hón trở thành cánh tay của ông phúc tự lúc nào cũng không biết nữa từ đó mọi việc to nhỏ liên quan đến công tác dân quân y như rằng hón đều có mặt đúng lúc xã đội cần mọi mệnh lệnh của ông phúc đưa ra đều được hón nhanh chóng thực hiện đất nước có chiến tranh giống như mọi nơi khác bản mẫn năm nào cũng có vài đợt thanh niên lên đường t ổ n g quân giết giặc những đợt đầu tiên còn tuyển chọn kỹ lưỡng nào sức khỏe phải là a một văn hóa phải ít nhất tốt nghiệp cấp hai chính trị phải là đoàn viên ưu tú nhưng vài năm sau số lượng tuyển quân tăng lên các tiêu chuẩn cũng bớt khắt khe đi ngoại trừ số thanh niên chưa đến tuổi hoặc khuyết tật yếu sức khỏe Cả chẳng còn con công việc cả. bạn bây giờ, chẳng còn ai là con trai ở nhà gánh công việc, nương đồng giờ ai trai Tối hôm là vắt ở ấy ăn cơm xong, cơm là n sang g h hón chơi, kể cho hón nghe chuyện kể buổi chiều đầy nắng và gió những đụn mây trắng như bông d u à n lên trên đỉnh núi thằn lằn đầy vẻ thanh bình và thơ mộng lèng ngồi chân co chân duỗi một mình chờ tiếng c h ố n g hợp tác g ụ c đi làm giữa lúc đang mải suy tư không để ý nên khi mậu quẩy đôi quang gánh đến sát nơi l ạ n mới biết mậu dấm dằn hỏi phải lòng anh nào mà thần mặt ra thế có đi gánh lúa không lúa đội gặt từ hôm kia ở đồng l â u chưa có người gánh chiều nay đội mình huy động đi gánh hết để tối trực đấy có đi không thì bầu chẳng đi thì đừng à hón vừa ở đây c h ẳ n g ta muốn ngỏ lời với cậu mà không biết nói thế nào lại sợ cậu không đồng ý thi n g ư ợ c tớ bảo để tớ d o ý hộ chẳng biết ý cậu thế nào thật không hay là muốn ăn gắp bỏ cho người tớ nghi lắm đấy vậy nào tớ kém duyên sao bằng đằng ấy ai người ta để ý hơn nữa tớ với anh khang tuy chưa thể t h ố t gì nhưng cũng nặng tình với nhau rồi thư anh ấy viết từ chiến trường gửi về vừa mấy tuần trước ai lại bắt cá hai tay thế thế còn anh nguyên ở bản do vắng thì thế nào có khai mau ra không ôi x à o nói gì đến người ấy tớ chẳng thèm bình thường thì khỏe như vâm hễ có đợt khám nghĩa vụ là người vàng b ù n g vàng beo kế trốn lính ấy mà ai còn lạ gì thế à thôi chẳng nói chuyện ấy nữa chuyện của tớ cọc chả đi tìm châu thì thôi chưa đ ợ i nào châu lại đi tìm cọc với lại bố bầm tớ mất rồi anh chị tớ chẳng cần tớ lấy chồng vội đâu ơ hay nào ai đã bảo phải cưới ngay mà đã dãy như đỉa phải vôi vậy chưa cần thì chưa cần nhưng hón sắp đi bộ đội đấy bình t ĩ n h này chẳng ai chịu ở nhà đâu sang năm đủ tuổi là canh ấy đi bộ đội hết chỉ có con gái mình là phải ở nhà thôi buồn lắm lỡ hai người vừa thì thầm to nhỏ vừa quẩy quang gánh ngược con dốc đầu bàn lên đồng lau gánh lúa hón nghe chuyện mà đầu óc vẫn để ở đâu đâu những mẩu chuyện ở chiến trường nghe chừng đang lôi cuốn hón hơn chuyện yêu đương thì phải rồi những tờ lịch cuối cùng thấm thoát đã được bóc xuống những lốc lịch mới được đóng lên năm mới đã kéo rào vào đến cửa trời rét ngọt các thửa ruộng trên cánh đồng lau đồng hóp c o những đã được đuổi nước con cấy. bửa vừa vừa lang kỹ, xong Sóng tăn, n vạt a u dập dình trong giá lạnh. n h giá thửa mạ trên sới đồng hơn cũng qua già năm tuần tuổi r à n h nào r à n h ấy đã có bốn năm lá chỉ răm hôm nữa là nhổ được đội bản mẫn quyết tâm cấy xong trước tết theo nông lịch của hợp tác xã tri đoàn thanh niên của lèng chuẩn bị dồn hết sức cho đợt gia quân cấy để kịp thời vụ dạo này máy bay mỹ vẫn gầm rít bay qua bầu trời thung lũng thằn lằn như thường lệ nhưng không làm dân bản mẫn lo lắng như hồi trước nữa mọi người đã quen với nếp sống thời chiến dân quân đi làm ai cũng đeo theo khẩu súng trường khi c à y bừa thì súng gác ở đầu bờ để có giặc là chiến đấu được ngay ra đường mọi người từ cụ già đến trẻ con ai cũng đội mũ s ơ m để phòng bom bi các hầm trú ẩn được đào ven đường chỗ nào cũng có mỗi khi kẻng báo động từ trên đỉnh đồi phòng không vang lên nếu máy bay mỹ có hiện tượng lượn vòng thì xuống hầm hoặc tìm chỗ ẩn nấp còn nếu thấy bay thẳng thì m ặ c kệ máy bay cứ bay tao sản xuất cứ sản xuất chẳng hơi đâu mà tránh mãi cho mất việc rồi thì mạ cũng đủ tuổi từng đon mạ xén ngọn băng chăn chặn được ném xuống ruộng đã bừa vạt cấy dây cấy được căng thẳng từ bờ này sang bờ kia theo hàng sông cách đều hai mươi phân bằng cữ ử thước các bà c ắ t bù thợ cấy tay ra mạ ba dành một tay sắp lòng ấn mạ xuống lớp bùn mịn theo lối cấy mới như cách châm hương hàng còn cách nhau m ộ ư ơ i hai phân đều tăm tắp không ai còn cấy theo lời ca cũ cấy thưa t h ử a thóc cấy dày cóc được ăn nữa mỗi người đứng cách nhau chừng một con sào cấy hết lượt căng lại dây sông là cấy ngược lại chẳng mấy chốc con ruộng đã được lấp đầy một màu xanh ấm cúng gió rét cứ thổi thợ cấy quấn những mảnh ni lông quanh người chống rét chân lội bùn quen với s á t lạnh cứ cấy máy bay quần đảo cứ quần đảo người nhổ mạ cứ nhổ mạ người gánh mạ cứ ném những đòn mạ xuống ruộng vừa bừa vặt cấy cứ gánh tiếng vặt diệt của cánh thợ bừa cứ vang lên những thửa ruộng cứ được mạ phủ xanh chẳng ai quan tâm đến gió rét người ta chỉ thỉnh thoảng ngó xe máy bay mỹ gầm giết trên bầu trời thung lũng thăn l ằ n để đề phòng như đề phòng chó cắn trộm gió rét xem xa cũng cám cảnh bởi chẳng ai để ý nên cũng thưa dần trời bắt đầu hưng hửng đám mây màu xám vốn cả mùa đông nặng nề mộng mị đã bốc lên trên ngọn cây đỉnh núi Những cánh rừng ra xa xa đã lộ mọi à u chiếu xuân. hiệu xanh hoa mưa Những cây đã bừng nở trắng. Những cánh hoa mận chiếu bụi mưa xuân. Dùng xin báo hiệu, tết đã đến gần. thậm. Tết mơ m cây đã đã bụi báo người đã cấy đến đ ò n mạ cuối cùng thế là kế hoạch cấy xong trước tết đã được thực hiện lèng và mậu khoác súng lên vai líu diếu lội ruộng đập hóp rửa chân úi cỏ mật giật vội bên bờ ruộng được cuộn lại trà lên đôi bắp chân trần căng tròn khiến da rẻ đỏ hồng trong làn nước lạnh tiếng cười nói sơi lơi của cánh thợ bừa vang lên trên bờ đập mai kia vào chiến trường liệu còn nhớ những buổi vạt cấy này không h ờ hón làm sao cháu quên được mà hết giặc mỹ cháu lại về với cánh đồng mình cháu mà quên thì dân bản mẫn ai cho cháu về nữa hóa ra cháu thành mất gốc à l à n g thửa cơ tấn công luôn sao mà quên mẫn được hón nhỉ các bác đừng chiêu hón nữa k ẹ o có người thương nhau đêm về khóc hết nước mắt đấy ai đấy cô lèng ơi cháu sao mà biết được người ta còn đang bí mật mà thế thì cho dân bản ăn kẹo trước khi nhập ngũ đi thôi hón ạ bà bù hón nghe chừng cũng sốt ruột lắm rồi đấy cả toán mỗi người đế vào một câu khiến hón và mậu mặt đỏ lên như gác chín mậu lườm yêu lèng rồi sẽ có lúc chị chết với tôi chiều hai mươi tám tết lèng kéo mậu sang nhà hón tao với mày sang xem bụ hón chuẩn bị tết nhất thế nào nhà một mẹ một con không biết t h ị t thả bánh trái ra làm sao tao cũng muốn sang nhưng ngại lắm mày đi với tao ngại gì nay mai hón đi bộ đội mày có sang cũng làm sao mà gặp được mậu thoáng rụt rè nhưng là cách rụt rè của lớp con gái đến tuổi thiếu nữ biết yêu cốt cho phải phép hai người chân sáo chân giam bước vào ngõ